lịch thiên hành tầng 337. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuần này đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuần Anh nhé. Mong rằng sau đây Tuần Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lục Bất Giả Kỳ Thăng Phong hừ một tiếng, Bạch Phục Kính nói: "Sư phụ, toại rắc rỡ như hắn không cần giải ra tay, để ta là đủ rồi." Kỳ Thăng nói: "Nếu ngươi rời tay, Sự khuyên của người tất nhiên không cam lòng Sẽ có thể khiến vị sư buộc phải xuất thủ Chỉ bằng làm cho xong chuyện ngay từ đầu đi Tất cả mọi người đều biết rõ Trận chiến này thực chất là do lỗ thông tử Ép kỳ thăng phong bộc độ thực lực Để minh chứng hắn đủ tư cách đối đầu với mình Nếu thực lực không đủ Đừng nói đến chuyện trở thành thái thượng trưởng lão Hôm nay thiên uyên sẽ trở thành đời chôn thân của hắn Huyền hoa cũng trở nên cảnh giác Giờ tói tinh cung lên Vui tiền phát sáng rồi bay đi Thành thức và sát khí đều tập trung từ người kỳ Thăng phong. Từng tuần sát ý dân trào. Kim quang gạo thét. Mũi tiền phá không bay đi. Để đại bột quỹ tích màu vàng trong mắt mọi người. Quỹ tích này không ngừng tan biến phủ văn. Mũi tên này... Đột nhân đồng tử kỳ Thăng phong có rút lại. Hắn bật cười lớn. Hà ha Lỗ thông tự. Người thật là hao tâm tổn tứ. Dùng cả phá mà tiến bán thành phẩm. Cười chết ta mất. Thân hành của hắn biến mất. Hàn quang phá không bay đi. Sau đó thân ảnh lập tức dịch chuyển mấy trường. Mặt chặn lên bôi tên phá mà tiễn bắn tới. Tiếng thông gầm vàng vọng bốn phía. vô xuất chân thông quấn quanh thần kiếm lập tức chém ra. Đại kiếm trực tiếp chém lên phá mà Tiến phát trả ẩm thành chói tai. Ánh mắt của kỳ thăng phong bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Đại kiếm trọng tay phung lên. Người vợ kiếm đồng thời biến mất. Không ngộn rồi. Sau mặt của huyền hoa đại biến, Cảm thấy nguy cơ cực lớn trong lòng Tói tinh cung biến thành đao Lập tức vùng đào ngăn cản Cả không gian bị bột kiếm này ép xuống Huyền hoa cảm thấy hai tay cầm đào vung vậy Không trường đổi lực lượng khủng khiếp đó Đào suy đưa rơi khỏi tay Phanh bột tiếng kiếm thế cuối cùng như trẻ trẻ ép xuống Tói tinh đào bị đánh bay Huyền hoa bị lực lượng khổng lồ đánh trúng Lồng cực bị kiếm khí phá nát Phun ra một ngùng máu tươi rồi rơi xuống biển Kỳ tăng phong một chiều đắc thủ, thân hành đuổi theo, giữa kiếm chém thẳng về phía huyền hoa. Đột nhiên một tia sáng đỏ đánh tới, liệu phỉ yên bắt lấy huyền hoa, đồng thời trường kiếm rung lên, hóa thành vô số bóng kiếm. Trọng trước mắt đã biến thành kiếm cương ngăn cả, phanh, nhưng vẫn không thể ngăn được kiếm thế. Kiếm cương của liệu phỉ yên tùy tranh thủ được một chút thời gian, nhưng vẫn bị đại kiếm đánh tạt. Hai người đổ ra trước kiếm thế, đại kiếm điều hóa thành chân lòng. Chém thẳng về phía họ Thiền lục tự nhiên Liệu phỉ dân tét lớn Vô số kiếm quang tụ lại thành một tấm trán ánh sáng Năn cản kiếm thế Kỳ thăng phong nhớ mày Lực lượng trong tay lập tức tăng lên mấy lần Tấm trán ánh sáng không thể chống đỡ Nổ tung hóa thành vô số tia sáng tiều tàn Nhưng nếu phỉ nhiên đã tranh thủ đủ thời gian Mang theo huyền hoa Mày ra sau lần lộ thông tự Kỳ thăng phong cũng không truy kích mở khen Chiều thiên lục tự nhiên này rất hoàn mỹ, có thể tùy tâm sử dụng, thật đúng là hiếm thấy. Nếu vì yên như mày, chiều này là do lộ thông tử truyền cho nàng, xem ra phần đất đã bắt nguồn từ kỳ tháng phong, nàng lạnh nhạt nói, đại nhân quá khen. Sau đó bắt đầu xem xét thường thế của huyền hoa. Ngực của huyền hoa không ngừng chảy máu, bị kiếm khí chém vào cơ thể, đứt rất nhiều kinh mạch, ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ Dù thực tực của hắn đã là siêu phạm nhập thánh Cũng không chịu nổi thường thế nghiêm trọng như vậy, không gừng thổ huyết. Ta không sao. viên hoa cố gắng chịu đựng, nuốt mây viền đàn dược, ngăn chặn thương thế lan rộng, bắt đầu điều tức chữa thương. Kỳ thắng phòng, lạnh thùng đó Được lực của vị sư thế nào, đột nhiên người mấy năm nay chắc cũng đã có tiến bộ. Có thể khiến vị sư vui mừng hay không? Đã lâu không gặp, ta làm sư phụ cũng nên kiểm nghiệm thành tựu của đồ đệ chứ. Lộ thông tử cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ kỳ thăng phong dâng lên Dường như đã có chuẩn bị từ trước Hắn mỉm cười bước lên vài bước Di chuyển sang trái hai bước Khi tức lập tức tàn biến Đột nhiên đồng tử kỳ thăng phong cò rút Bắn ra hai đảo hạn qua Bộ pháp của lộ thông tử thoạt nhìn rất tùy ý Nhưng thực chất lại ẩn chứa lĩnh ngộ cực cao Hắn hưởng đánh một tiếng Bước lên một bước trực tiếp ép tới Lộ thông tử cũng lên lên một bước lướt ngang ba bước, né mũi nhọn cười mà nói. Nếu sự tồn cảm thấy huyền hoa, vận động chưa đủ, vậy để Nguyên Đức Đại Nhân luyện tập cùng sư tôn nhé. Nguyên Đức Đại Nhân cũng là võ giả ma tu, cùng một hệ với sự tồn đấy. Sau mặt của Nguyên Đức lạnh như băng, ánh mắt không rời khỏi kỳ thăng phong. Nghe xong câu đó, hắn đập tức thuấn gì đến trước mặt kỳ thăng phong, không nói câu nào, kết ấn đánh, đánh ra một chiêu. Đẩy tớ nhỏ, vô đế. Kỳ Thăng Phong giận dữ trực tiếp ra tay Mà không nói một lời Kiếm thế của hắn quét ngang trời Anh bộ tiếng kiếm quàng chém Nguyên Đức Thành hai khúc Nhưng thân ảnh của Nguyên Đức vỡ ra Chỉ là một tan ảnh bơ nhan Kỳ Thăng Phong khinh thường cười lạnh Xoài tay tung một kiếm về bên trái Mà khí hiện ra Hoa thành chân thân Nguyên Đức sắc mặt hắn lạnh lung Làng không đánh ra một trường Kỳ Thăng Phong xoay người Cầm kiếm chắn trước ngực Mắt trưởng phổ trúng thần kiếm Âm dường chấn động, lực lượng công cứng Quách tán ra xung quanh <cười> Mà thủ cũng dám càn rỡ trước mặt bổn tọa Thần kiếm dùng lịch Kiếm bầm lập tức trở nên thay trước Trên thần kiếm xuất hiện vô số Ngọc Long còn thấy nguyệt tức Cái gì? Nguyệt được kinh hãi Khoảng cách quá gần Hắn không thể né tránh Chỉ có thể thét lớn một tiếng Hai tay bấm niệm pháp quyết Một tầng má quang hiện lên trên thân thể Hắn dùng nhập vào hào quang ấy Thân hình lúc ẩn đốc hiệp Kiếm khi hóa rộng chém ngang trời, hào quang bùng phát mà khi khuếch tán trọng đó. Sau đó hào quang ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ, hiện ra trong lòng bàn tay Nguyễn Đức, hắn quá to, ma bạo. Quả cầu phát ra chấn động mãnh thiệt. Kỳ Thăng Phong thầm kêu không ổn, lập tức lùi nhanh về phía sau. Không gian đột nhiên xuất hiện bình chướng để ép hai người. Quang cầu màu đen nổ tung, cả hư không bị nghiện nát, mà được tràn ngập đao tới đánh trúng Kỳ Thăng Phong. Thiên cho hắn đuổi lại phải bước, đồng thời mang nguyên trên trời không cần cắn nốt hắn. Hai mắt của Lý Vân Tiểu phát trà hảo quang, nhìn xuyên qua ma vụ. Kỳ Thăng Phong đứng trong đó, một tay cầm kiếm, một tay kết pháp quyết. Ma vụ ngập trời hóa thành các loại hung tướng cười vang thế đương. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, tay trái đánh vào hư không, mang nguyên đầy trời bị hút vào trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay như đang vẽ ra thiên quân vạn mã. Sạch khí ngút trời. Từ thế hào hùng, các hùng tướng từ ma vụ đao ra. Nguyễn Đức bị vụ nổ chấn bay ngược ra sau. Hàn kết pháp nhanh chóng, vô số ma phủ đé lên trong hư không. Đột nhiên trong cơ thể vàng đền tiếng gầm lớn. Thân thể của hắn không cần bành trướng, làng không tăng đến gấp mấy đận, giống như trần mạc cự tinh đầu mọc ma giáp, hai mắt phát ra hung quàng rực rỡ. Thiên quân vạn mã xông ra khỏi ma vụ. Thân ảnh của kỳ thăng phong hiện ra, tay phải dơ cao. Trong đòng bàn tay, ngưng tủ giấy xích màu đen, lập tức kết trận do không trung, đánh trăm mấy trăm đảo hào quang. Kỳ tăng phong kết pháp quyết, cười mỉa. Giấy xích màu đen kêu ao ao, lập tức rút lại, quá chặt lên Nguyên Đức. Nguyễn Đức bị riêng xích trói chặt, không thể nhúc nhích, khí tức cũng không phát ra được. Huyền Hoa kinh hãi hỏi, sẽ ra chuyện gì vậy? Liệu Vị Yên lo lắng, nhìn tên Nguyên Đức trợn mắt, giãy ruộng nhưng vô lực, không thể thoát khỏi siềng xích kìa. Độ thông tử hoàng sợ kêu lên Ma Nguyên tỏa Tình quan trọng mắt Lý Vân Tiểu đoé sám Ma Nguyên tỏa vốn dò so hắn đoạt được Nhưng trong trận chiến trước Bị Kỳ Thăng Phong lấy lại Đây là vũ khí cực mạnh đối phó ma tụ Có thể phong tỏa Ma Nguyên Kỳ Thăng Phong cười lạnh Đồ gì tốt Trí nhân của người kém hay cố ý để phế vật này chịu chết Chưa Ma Công trước mặt vì sự Chẳng phải tự tìm chết sao Trong tay của Kỳ Thăng Phong hiện lên ánh sáng xanh Hoa thành một cái đỉnh đớn, lập tức phong trà tại trận. Phụ văn bên trong không ngừng xoay trọn. Lì vần tiểu chấn động. Đây là tiểu đồ thiên minh luân trận. Trận pháp sắc bén nhất trong thiên địa phản pháp, không gì không thể chém. Đi chết đi. Kỳ thăng phong quát một tiếng. trong tay đoay lên hào quang xanh, đại trận trên cào chém xuống. Điều phụ yên hoảng sợ che miệng đạc. Cự định quyền đức bị tiểu đồ thiên minh luân trận chém xuống. Ánh mắt của Lý Vân tiểu co rút, cựu Linh bị chém làm hai, mà khi khuếch tán tiểu tán như phá hoa. Kỳ Thăng Phong cảm thấy bất thường, linh cảm nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hắn nhìn thấy thân thể Nguyên Đức tàn biến, bằng nguyên tỏa rơi xuống từ không trùng. Khi cựu đinh tiểu tàn, chân thân của Nguyên Đức hiện ra. Dưỡng sức nắm trong tay trái của hắn, tay phải không ngừng kết pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bằng nguyên tỏa bay khỏi tay hắn, rớt chặt Kỳ Thăng Phong. Hắn kinh ngạc đến mức quyền cả né tránh Đập tức bị trói như bánh trừng Biến hóa này khiến tất cả nghẹn hòng nhìn trần trối Hơ <cười> tôn chủ quan rồi Đội thông tử đắc chí nói mà quên tỏa là thần vật tổ tiên Dùng khắc chế ma vật Dù hiện tại trên đời chỉ còn một cái Những thứ quý gia hơn chính là tư liệu nghiên cứu sự tôn tin vào sức mạnh mang nguyên tỏa Còn đối như để tin vào trí tuệ Của các bậc hiện triết Kỳ thăng phong cao mày không lên tiếng Lộ thông tử tiếp tục nói Nghiên cứu tù ma và phá ma Đồ di chưa từng dừng lại Tùy phá ma tiễn không bằng mang nguyên tỏa Nhưng lấy giúp ta tìm ra cách khắc chế nó Vừa nghe thấy thế kỳ thắng phong khen quan nhân vi sư không nhìn lầm ngươi Dù ta cũng kiêng kỵ ngươi vài vận Nhưng không thể không bội phục Người xứng đáng là đồ đệ đắc chí của ta lỗ thông tử nói Sư tuân hiện giờ không sợ hãi Chắc hẳn mang nguyên tỏa cũng không làm gì được người Tân thể của Kỳ Thăng phòng chấn động, hắn cười lạnh. Mình luật trì quảng hiện lên, âm thanh kim loại vang rồi, mà nguyên tỏa bị chém đứt, hai tay hắn thu nó về. Lộ thông tử nhận ra Kỳ Thăng phòng không còn chiến ý, mỉm cười. Sự tồn thanh nguyên đức thế nào? Có còn muốn khảo sát tu vi của đệ tử được không? Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt. Đúng vậy, hắn nhận tu ma mà bước vào cảnh giới siêu phạm nhập thánh là thiên tài hiếm có của hóa thần hải. Còn ngươi có thể khiến người như hắn cam thâm tình nguyện sư trướng Đã đủ chứng minh năng lực của ngươi rồi Đội thông tử cung kính nói Đã tả sự tồn tán thành Đệ tử cảm thấy vui mừng Kỳ thăng phong hờ bột tiếng Vất tay áo Đi đi Đi vần tiểu biết rõ sư đồ nhà này đã tham dò lẫn nhau xong rồi Tức chỉ là mở màn cho tranh đấu tài hóa thần hải Nhưng cũng đủ hiểu rõ phần nào thực lực của đối phương Đột nhiên Nguyên Đức xoay ánh mắt Nhìn đi vần tiêu Quát, không cho ngươi đi Lý Vân Tiểu nhớng mai Cảm nhận được sát khí và chiến ý từ đối phương Hắn hiểu rõ Nguyên Đức muốn báo thủ Nhưng bản thân không có ý tranh đấu Mặc dù ngươi là phó hội trưởng Cũng không có quyền cưỡng chế Một trưởng lão danh dự đi hay ở Chẳng lẽ quy cụ củ của hóa thần hải đã đổi rồi Nguyên Đức lạnh lùng nói Đây không phải mệnh lệnh cưỡng chế Mà là thù hận cá nhân dựa ta và ngươi Không liên quan đến chức vị trong hóa thần hải Thù riêng à Lý Vân Tiêu sả vờ ngây ngô. "Ta phần Nguyên Đức đại nhân có thủ riêng gì?" Nguyên Đức cười lạnh nói. "Cổ Phi Dương, người là phong hào võ đế, trường đạo danh dự, giả ngu cũng vô dụng." Lý Vân Tiêu bị đối phương vạch trần, mặt hơi đỏ lên. "Được rồi, được rồi, ngươi chỉ chịu thiệt ở cổ ba tỉnh mà thôi, không biết Nguyên Đức đại nhân vốn giải quyết thế nào." Kỷ Thăng Phong nghe ba chữ cổ ba tỉnh liền biến sắp, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, hứng thú quan sát cuộc tranh đấu giữa hai người. Nguyễn Đức lạnh lùng. Đường như là dùng võ giải quyết. Không chết không thôi, không chết không thôi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Nguyễn Đức đại nhân muốn giết ta sao? Nguyễn Đức hẹn đáp. Nếu như ngươi chịu cầu xuyên thả thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là trưởng đạo danh dự của hóa thần hải, ta sẽ để tình đó mà bỏ qua. Ồ, thì rất là vậy. Lý Vân Tiêu gật đậu. Ta chỉ muốn hỏi... Thủ trương này hóa thần hải có can thiệp không Hắn nháy mắt nhìn qua Nguyên Đức Rồi nhìn Lỗ Thông Tử Nguyên Đức lập tức cướp lỡ Thủ trương thì tự giải quyết Hóa thần hải không can dự Nếu việc tiên của mỗi trưởng lão đều cần hóa thần hải can thiệp Thì sao còn hoạt động được Lý Vân Tiểu nói Vậy sao Thuật trưởng đại nhân sẽ không giúp Nguyên Đức chứ Cũng không điều động lực lượng hóa thần hải chứ Lỗ Thông Tử suy nghĩ một lúc Ta rất không muốn hai vị phát sinh tranh đấu Nhưng nếu đã như vậy, ta cũng lượt bất tỏng tâm. Lực lượng của hóa thần hải sẽ không tham dự vào việc riêng. Lý Vân Tiểu cười lạnh gật đầu, sát y lé lên. nếu vậy thì tốt nhất. Đội thông tưởng nghe vậy nhưng mày hắn cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Lý Vân Tiểu nói, ta là trường đạo danh dự của hóa thần hải. Đường nhìn sẽ không dùng công cụ, việc công tự mưu. Nhưng có thể nhờ băng hữu giúp báo thủ điên. khúc không nhanh cười lạnh, kiểm y lé lên. Ánh mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm Nguyễn Đức Nguyễn Đức kinh hãi Người muốn lấy hai đánh một Cổ phi dương, người là phong hà võ đế Còn có tùn nghiêm của võ giả không Lý vân tiểu lắc đầu Đại nhân sai rồi, không phải hai đánh một Hắn nhìn về viết kỳ thanh phong Đại nhân, ta và người có sao tình Có thể trợ giúp một tay không Nguyễn Đức và lỗ thông tử Đồng thời biến sắc <cười> Kỳ thanh phong cười to Khi dễ tiểu bối sẽ tổn hại thanh danh của ta để Vũ Kinh giúp người đi. Bạc Vũ Kinh từ đầu vẫn trầm mặt, gương mặt hắn âm trầm, toát lên vẻ âm hiểm. Nhưng lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã dùng hợp nghề thạch, nên tính cách mới thay đổi như vậy. Bạc Vũ Kinh mỉm cười, rật sẵn lòng. Hắn bước tới bên cạnh Liên Vân Tiêu, ánh mắt đầy bìa mai nhìn Nguyệt Đức. Nguyệt Đức không đứng vững. Liên Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh dù đã siêu phạm nhập thánh, hắn vẫn có thể đối phó. Nhưng khúc hồng nhan lại cùng cảnh với hắn Bản thân vừa mới trải qua đại chiến, hào tổn nghiêm trọng. Chỉ một mình khúc hồng nhan đã đủ khiến hắn không có phần thắng. huống Chi là ba người liên thủ với nhau. Phần thắng gần như bằng không. Sắc mặt của Nguyên Đức âm trầm thức giận. Tốt, cổ phi dương, người lợi hại. Lần sau ta sẽ tìm người tính sổ. Hắn phật tay áo bỏ đi. Lần sau à? Nguyên Đức Đại Nhân luyện ma công đến mức đầu óc mơ hồ rồi sao? Khiều khích ta xong lên muốn đi à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, khóe miệng cười lạnh, hai mặt biên thành huyết nguyệt quát, thiên thiếu. Nguyên Đức cả kinh. Một đường lực lượng thần bí xuất hiện xuyên qua thần thể hắn, kiểm tra từ trong ra ngoài. Loại cảm giác này vô cùng tồi tệ. Bộ tỏa buôn đi, anh dám cản. Thân ảnh của hắn hóa thành ma khí, muốn biến mất trong hư không. Nhưng không gian chỉ rung nhẹ, ma khí không thể thiêu tán. Ngược lại ngưng tụ thành chân thân của Nguyên Đức, hắn không thể bỏ chạy Đoạn tâm cùng Nguyên Đức chấn động. Hắn mới phát hiện ra nguyệt đồng của Lý Vân Tiếu đã quá chặt hư không, dù có cố gắng nghiền nát thế nào cũng vô ích. Đóng cửa đánh chó lên. Lý Vân Tiếu cởi giữ tợn, ba người đồng loạt lao lên. Nguyên Đức vừa sợ vừa giận, chỉ hơi giở dự, kiếm khí đã đâm thẳng tìm hắn. Kiếm mây tỏa ra vô số tình quảng, anh kiếm sáng như sao, trông đặc tử tiểu kiếm. Nguyên Đức vội vàng lùi lại một bước, hai tay hợp ấn chống đỡ. Trường này va chạm với tử tiêu kiếm Tạo ra vòng xoáy mạnh mẽ Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí kỳ đánh thẳng vào đường Hắn hoảng hốt vung tay Làng hồng lấy ra một cây trường mâu Đánh thẳng về phía trước Trường mâu màu bạc va chạm với bạc vũ kỳ kiếm ý khuất tán ra Sau mặt của lộ thông tử trở nên khó coi Nguyễn Đức chắc chắn bại trận Nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn Không thể can thiệp Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên Trên đầu của Nguyên Đức xuất hiện một ngọn núi lục xác đang phát quang. Trái tim của hắn trùn lên. Dù chưa có chuyện gì xảy ra, mà năng vẫn cảnh báo nguy hiểm. Nguyên Đức cẩn thận. Không cần nhắc nhở, Nguyên Đức đã cảm nhận được nguy hiểm. Ngọn núi nhỏ xuất hiện khiến không gian méo mó. Tất cả phương hướng đều bị vạn vẹo. Đây là thứ gì? Nguyên Đức giật mình. Không gian bị uốn cong đến mức khó tin. Nhưng muốn xé rách thân thể của hắn. Có thể tưởng tượng sức nặng của ngọn núi này khủng khiếp ra sao. Nội tâm của kỳ thăng phong chấn động. Hắn từng thấy huyền khí này, khi đó mới là cụ sắc quàng mang. Giờ đây đã luyện chế thêm một tầng, trở thành lục sắc quàng mang. Bọn đôi còn chưa hạ xuống, áp lực từ đó đã khiến thân thể ba hóa của Nguyễn Đức vun ra vô số xuân bộ. Thân thể liền triệt để biến hình. Chẳng lẽ đây cũng là thánh khí? Vừa nảy sinh ý nghĩ đấy, hắn liền hiểu. Địa vận tiểu sở hữu thánh khí vốn là điều ai cũng biết. Nếu bị vật này nệ trúng, không chết cũng bị phế. Hắn thét đến một tiếng. Mà khi trên người tăng vọt đến cực điểm, hoạt diễm bóng đen không ngừng phun trào xung quanh. Hắn thu trường mâu lại, làng khổng quét ngang một vòng, đánh bày khúc khổng nhan và bạc vũ kịnh. Sau đó dùng uy năng khổng lồ phá vỡ không gian, thoát ra khỏi áp bách của đầu xuất thiền phòng. Vừa thoát ra, Một đám lôi quang từ trên trời sáng xuống như đôi lòng xé rách bầu trời. Lực lượng màu tím tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Lôi điện màu xanh đánh thẳng vào đỉnh đầu Nguyên Đức, xuyên qua cái hắn. mà thân lập tức bành trướng rồi nổ tung. Vột số tiệt lôi điện như rắn nhỏ lan tỏa xung quanh. Một tia sáng màu đen vội vàng thoát ra ngoài trăm trưởng. Sau đó ngừng tụ thành chân thân Nguyên Đức, hắn phun trong một ngụm móc tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không dám dừng lại, vừa hiện thần hắn ta chạy xa. Lý Vân Tiêu nhìn bóng dáng hắn biến mất trong hư vô. Nguyễn Đức bỏ chạy chính là hướng về phía cổ ma tỉnh. Kỳ Tăng Phong vỗ tay cười lớn, quay đầu nhìn Lỗ Thông Tử với vẻ mặt âm trầm. Đồ gì? Một chuyện trên này ngươi thấy thế nào? Lỗ Thông Tử cười cưỡng nói, sạc thực rất đặc sắc. Không biết ngọn núi kia là huyền khí cấp nào, thật sự kinh thế hãi tục đấy. Lý Vân Tiêu cười. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ của ta thôi Thì ra là đồ chơi nhỏ Lỗ thông tử cười Nhưng trong lòng không hề vui Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng Kỳ thăng phong cười nói Đi thôi, tâm trạng hôm nay rất tốt Chúng ta uống vài ly đi Ly Vân Tiêu mỉm cười Nhìn lỗ thông tử cáo tử nói Nguyên được đại nhân khí lượng quá nhỏ Mong thuật trưởng đại nhân khai đạo cho hắn nhiều hơn Cáo tử Hắn không muốn hoàn toàn ra hết quan hệ với lỗ thông tử Vừa rồi là do nguyên đứa cây chuyển trước nên hắn mê ra tay giải dỗ, xem như là rung cây dọa khỉ đi. Nhắc nhở lỗ thông tử rằng nếu dám động đến dương địch, hắn sẽ điên thủ với kỳ thăng phong, khi đó cuộc diện sẽ không còn do lỗ thông tử kiểm soát nữa. Sau mặt của lỗ thông tử ưu ám cực độ, nhìn theo bóng mấy người rời đi, hắn vẫn đứng yên không nhục đích. Nguyên hoa và liệu phỉ yên trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ thấy lỗ thông tử như vậy. Trong lòng họ lũ thông tử luôn lạnh nhạn, dường như thiên hạ không gì nằm ngoài tính toán của hắn, nhưng bây giờ hắn lại có vẻ mất kiểm soát. trong tinh không bao la, đam người kỳ thắng vong bay đi chậm rái. Lý Vân Tiểu chú ý đến người áo đen đi theo viết sau kỳ thắng vong. Từ đầu tới cuối không nói câu nào, không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào, giống như một cái bóng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, em rằng sẽ cho rằng người này không tồn tại. Đột nhiên Lý Vân Tiểu hỏi. Đã nhận muốn đi cổ ba tỉnh sao Bởi vì phương hướng bọn họ đi Không phải là thuật thần đảo Mà là bay dọc theo biển cuối cùng Kỳ Thăng Phong cười lạnh Cái gọi là cổ ma tỉnh Thật sự chỉ là một khe hở sao Lý Vân Tiểu Dường như hiểu ra điều gì Trầm ngâm Cái gọi là khe hở ấy Có lẽ đã tồn tại vài trăm năm rồi Kỳ Thăng Phong gật động Ta hiện đang đi đến khe hở thông đến mạ giới Cổ ma tỉnh ta cũng từng nghe qua Trước đây nghi ngờ là khe hở mở rộng Bị lỗ thông tử cải tạo nên hình thành cổ ba tỉnh Bây giờ nghe người nói vậy Khả năng đó rất cao Lý Vân Tiêu giật mình Khe hở này tồn tại từ lâu Vì sao ta chưa từng nghe đến Kỳ Thắng Phong cười lạnh đáp Mấy trăm năm qua chỉ có ta biết Sau đó bị lỗ thông tử phát hiện Nằm đó hắn khí sư diệt tổ Một phần nguyên nhân là vì tranh đoạt khe hở này Tranh đoạt Lý Vân tiểu sững sở Hắn cũng tu luyện ma công Vậy tại sao giờ lại phóng xuất khe hở Để mọi người cùng tu luyện Kỳ thăng phong nghiêm giọng đáp Hắn tất nhiên cũng tu ma công Nhưng người này thiên phú cực kỳ cao Không chỉ có ma công Mà cả võ đạo cũng đạt đến cảnh giới cao thầm Hắn nguyện ý phóng xuất khe hở này ra ngoài Có lẽ là vì nó đã không còn tác dụng Đối với hắn Hắn nhìn Lý Vân Tiểu nói Người cũng là người tu luyện ma công Nếu có thể tu luyện trong đó Người sẽ tiến bộ rất nhanh Đặc biệt là... Nói đến đầy sắc mặt của hắn thay đổi, dừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiều. Đặc biệt là lục đạo ma minh. Lý Vân Tiều cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, người áo đèn phía sau dường như sinh ra nguyên lực chấn động rất nhỏ, không rõ là ảo giác hay thật sự có phản ứng. Sắc mặt của kỳ thăng phong đầy vẻ hầm bộ. Ta không biết ngươi là người như thế nào. Thật là khó tưởng tượng. Trước ma chủ lấy ra, được điêm thiên hạ Có người sử dụng được lục đạo Mạ Bình, có lẽ người hiểu rõ uy lực của thứ đó hơn ta. lý Vân Tiêu không phủ nhận. Vật đó đúng là rất mạnh, nhưng vạn vệ cũng không hề nhỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta căn bản không dám sử dụng nó. Cho dù có dùng, uy lực cũng rất có hạn thôi. Kỳ Thăng Phong cười khổ nói, Người đừng có mà không biết đủ, đây là lục đạo Mạ binh người sẽ chắc hiểu hết ý nghĩa của nó. Chỉ cần gây phát huy được một phần 20 sức mạnh của nó, Thiên hạ này người cũng vô địch rồi Liên Vân tiêu nghe vậy thì hỏi Đại nhân có biết làm sao phát huy tối đa Uy lực của chúng không Kỳ thăng phòng đáp Chỉ có không gừng tích lũy ma nguyên Đồng thời tăng cường tu vi bản thân Không còn con đường nào khác Cô ma tỉnh sẽ giúp ích rất nhiều cho người đấy Liên Vân Tiều nghe vậy khẽ động tâm Hắn vừa bước vào sư phạm nhập thánh Trong thời gian ngắn có mặt nâng cao tu vi Được có thể đột phá ma công Mượn sức lục đạo ma binh cũng có thể chống lại quỷ khứ. Vì đến đầy báo trong người hắn sục sôi, chỉ hẳn không thể lập tức bay đến cổ ma Tịnh Mọi người nhanh chóng tiến vào hư không. Trước mặt họ là một vòng xoáy cực lớn sầu hút hồn. Đây là con đường dẫn đến mà giới Trong hư không xuất hiện vài thân ảnh, là một hậu vệ nơi đây. Khi thấy Lý Vân Tiều, bọn họ cúi chào. Bài kiến Vân Tiều trưởng lão. Lý Vân Tiều nói, Chúng ta muốn vào trong Hộ vệ kết lộ vẻ khó xử Vân tiêu trưởng lão thì tự nhiên có thể vào Nhưng mấy vị này phải có chỉ thị Của nguyên Đức Đại Nhân Lý Vân tiêu hỏi Nguyễn Đức Đại Nhân vào trong rồi sao Hộ vệ dưỡng sở lát đầu Không thấy Nguyễn Đức Đại Nhân đâu Lý Vân tiêu trầm mặt Với thực lực của Nguyễn Đức muốn lặng lẽ Tiến vào nơi này là chuyện quá dễ Hộ chỉ hắn vị trọng thương Rất có thể không muốn để thuộc hạ Nhìn thấy tình trạng thật của mình Các người không gặp nguyên Đức đã biết tìm hắn ở đâu, đừng lãng phí thời gian nữa, có chuyện gì thì ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Liên Vân Tiểu nói xong nên không để ý đến đám hộ vệ ngăn cản, trực tiếp bay vào bên trong. Đám người kỳ thăng phong cũng theo sau, mấy tên hộ vệ muốn tiến lên cản trở nhưng thân thể bỗng nhiên căng cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc đám người tiến vào cổ ma tỉnh, năm hộ vệ mới có thể cử động trở lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, bị trúng tà sao? <cười> chúng ta hiếm thấy lắm đó là không gian ủy áp Trực tiếp trấn áp một phương Với thực lực của chúng ta Căn bản không thể thoát ra được Vậy thì phải làm sao Mấy người kia chúng ta không quen biết Mà bội xâm nhập cổ ba tỉnh là tội lớn Là thật trách đấy Không cần lo quá Vẫn tiêu trường lão không phải đã nói sợ gánh chịu tội sao Hy vọng là vậy Nếu thực sự xảy ra chuyện Mong toàn hắn không đẩy trách nhiệm cho người khác Vài tên hộ vệ lo lắng bản tán một lúc, rồi ẩn vào hư không, biển mật không thấy đầu nữa. Mấy canh giờ sau, 5 người Liên phần Tiều xuất hiện bên ngoài giới lực mà giới. Đây là không gian tối đèn không ánh sáng, nhưng tất cả mọi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lập tức nhìn rõ tình hình bên trong. Kỳ Tăng Phong đặt tay đến giới lực mà giới, nhẹ nhàng cảm nhận mà khí bên trong rồi nói. Mà khí tuôn ra đúng là có tăng thêm một ít, nhưng trải qua mấy trăm năm vẫn rất bình thường. Đột nhiên ghi phần tiểu nói, ta đang thắc mắc nguyên Đức đã đi đâu, chẳng lẽ hắn thật sự không tới đây. Kỳ Thăng Phong cười nhạt, mặc kệ hắn đi, tên đó tuy có thực lực nhưng cũng chẳng hơn ai, chứ đủ để gây ra lo ngại đâu. Hắn quay đầu nhìn người áo đen rồi lại nói, bằng hậu cũ, đừng lại làm phiền người ra tay, hiện tại thế cuộc đã định người có thể trở về rồi. Người áo đen thân hình nhẹ bay lên, không có nguyện lực sao động nào. Lý Vân Tiêu vốn tưởng có thể nhìn ra chút mảnh bối, nhưng không nhận ra gì. Người áo đen dơ tay lên bấm điểm pháp quyết, sau đó điểm vào trong khe hở. Ngay lập tức bóng người biến mất không dấu vết. động tượng của Lý Vân Tiêu coi lại. Hắn vẫn dùng diệu pháp linh bục quan sát người này từ đầu đến cuối, nhưng hoàn toàn không nhìn ra thân phận. hơn được đối phương biến mất một cách im lặng, thật sự khó tin. Thần ngoại hóa thân à? Đột nhiên Khốc Hổng nhăn nhó ra điều gì, mạng cốt nói. Kỷ Thăng khẽ cười. Công chủ Thần Tiêu cung quả nhiên bất hư truyền, đúng là thần quái hóa thần chi thuật. Khốc Hổng ngẩn ngơ. Thân hóa thần có thể tồn tại lâu như vậy? Thiên hạ trọng lớn, quả nhiên cường giả vô số, bọn cùng đúng là ế giếng. Kỷ Thăng Phong nói, công chủ quá khiểm tốn, bằng hữu của ta có địa vị không hề nhỏ. Lỗ Tổng tử hơn phân nửa đã đoán được thân phận của hắn. Nên mới kiêng kỷ không ra tay Nếu không thì e rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra Hắn không tiết lộ lại lịch người kia Lý Vân Tiêu vào khúc hồng nhan cũng không tiến hỏi thêm Kỳ Thang Phong lại nói tiếp Công chủ và phụ kình không nên ở lại đây Nơi này rất thích hợp cho người tù luyện ma công Các người nên quay về thuật thần đảo thì hơn Khúc hồng nhan hỏi Vì dương người muốn ở lại sao? Lý Vân Tiêu gắt đầu Nơi này rất phù hợp với việc tù luyện hiện tại của ta Nếu người không nhất thiết phải về, về thuật thần đạo Có thể vào trong giới thần bi của ta Khúc hồng nhà nói Được, nhưng tu luyện không có kỳ hạn Ngư định biết quan bao lâu đang vẫn có chút lo đắng cho thần tiêu cung Dù sắc thì cũng đã trời đi khá lâu Nên quay về một chuyến Đi vần tiểu đáp Đợi, đợi quy khư tới tìm ta Hắn đã bước vào cảnh giới Siêu phạm nhập thánh Chỉ cần quy khư khống chế Ninh khả nguyệt sẽ lập tức tới tìm hắn Khúc hồng nhan sắc mặt ngưng trọng, lập tức gác lại chuyện thần tiêu cung mà nói. Được, ta ở lại cùng ngươi. Đi vần tiêu cật đầu, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, tiện tay lấy ra một lệnh bài, trên đó tỏa ra các loại hào quang. Nhưng đường sáng như sinh vật sống di chuyển quanh lệnh bài, tạo thành các loại ký hiệu rồi tàn biến, sau đó để ngưng tụ thành một ký hiệu cố định trên lệnh bài. Kỳ thắng phong vào khúc hồng gian đầu thời kinh khô, thiền tiệm lệnh. Lý Vân Tiểu nhìn ký hiệu tọa độ, gật đầu nói Mặc vực tiền cảnh lang hoàn thiên Cuối cùng cũng có phản ứng rồi Khúc hồng nhan hỏi Chúng ta có đi không? Lý Vân Tiểu nói Lần này rất quan trọng tăng nghe Nam Khổng Vũ nói Vĩnh sinh Trì Giới có thể sắp mở ra Cái gì? Vĩnh sinh chi Giới? sắc mặt của Kỳ Thăng Phong và Khúc hồng nhan Đồng thời biến đổi Kỳ Thăng Phong trầm giọng Nếu mà Vĩnh sinh Trì Giới mở ra Vẫn nhất định phải đi Hơn nữa không chỉ chúng ta đi Ê e là cơn giả khắp thiên hạ đều sẽ tới Sẽ có một trận trành đấu lớn đấy Cúc hồng nhân kinh ngạc nói Vĩnh sinh chỉ giới xưa này Chỉ là truyền thuyết Chẳng lẽ bên trong thực sự có thể vĩnh sinh bất tử sao Kỳ thăng phong cười lớn ha ha ha Làm sao có thể chứ Dù là thập phương thần cảnh cũng không thể vĩnh sinh bất tử được Còn tình huống thế nào Vào rồi sẽ biết thôi Lý vân tiểu nói Vĩnh sinh chỉ giới đã có từ lâu Trong điện tịch Hoát Thần Hải và Thần Tiêu Cung có kỳ chép gì không?" Cố Không nhăn cao mày. Tương truyền Cố Thanh Thanh từng đi tìm Vĩnh Dịch Chỉ Giới nhưng không có kết quả gì. Nếu là trước đây, nàng sẽ gọi Cố Thanh Thanh là lão tổ, nhưng giờ thì không còn kính ý đó nữa. "Cố Thanh Thanh." Kỳ Thăng Phong không biết Cố Thanh Thanh đã nhập thể đã phân thường, nhẹ giọng nói, "Nàng con lại đã chết ở Lăng Hoạn Thiền còn Vĩnh Dịch Chỉ Giới?" Ta từng thấy một ít kỳ chép Thực ra không phải nơi vĩnh sinh gì cả Mà là nơi do con người tạo ra để thành thần Nơi thành thần Con người tạo ra Ba người giật mình Đồng loạt nhìn về phía kỳ thang phong Kỳ Thăng phòng nói Nếu vĩnh sinh trí giới mở ra Ta và ngươi là binh hữu nó cho các người cũng không sao 10 vạn năm trước Sau trận chiến phòng ma Con đường thành thần hoàn toàn bị đóng Trong 10 vạn năm qua Vô số cường giả tìm đủ mọi cách để bước vào thần cảnh Vĩnh sinh trí giới được mở ra bằng lông vũ của thượng cổ thiên phượng Là một không gian để thành thần Cô khẩu nhà nói Thượng cổ thiên phượng Tương truyền thiên phượng có thần thông không gian Có thể tùy ý xuyên qua vực giới Là vương của bác điệu Trong vô số chân linh Nó gần giống trần lòng nhất Dùng lông vũ của đó có thể mở ra không gian Nhưng thành thần đã như thế nào Kỳ thắng phòng liếc mắt nhìn nàng Ta cũng không biết Lần này Vĩnh sinh trí giới mở ra Có lẽ là cơ hội tốt nhất Cúc hồng nhan nói Nhưng để vào lang hoạn thiên Cần thiên tiệm nhai phát thiên tiệm lệnh mới được <cười> Kỳ Thăng Phong cười to Cung chủ thật sự hiền lành quá Với trình độ như ta và ngươi Còn cần gì lệnh bai Thiên tiệm nhai cho thì tốt Không cho thì cứ vào mà cướp thôi Cúc hồng nhan yếu mày Nhưng không nói gì Kỳ Thăng Phong lại nói Từ toàn độ xuất hiện Mở ra ít nhất cũng bả tháng Tôi đã nửa năm Trong khoảng thời gian này nên tù luyện ba công tranh thủ tiên thêm bộ tầng Lý Vân Tiểu còn có ý trao đổi một hai Lý Vân Tiểu đạt được ma chủ truyền thừa ba công Mà Kỳ Thăng Phong là ma bộc nhất mạch Cũng là người mang ma công Hai người có thể nói là tồn tại cao nhất Lý Vân Tiểu cũng cầu còn không được Khúc không nhanh lúc này tiến vào trong giới thần bi Bác Phú Kinh quay trở lại thuật thần đạo Lý Vân Tiểu cùng Kỳ Thăng Phong ngồi đối diện nhau Bọn họ bấm niệm pháp quyết trao đổi lẫn nhau. Lý Vân Tiều đạt được ma công, dù sao cũng là chính thống, mà Kỳ Thắng Phong không ngừng tổng kết kinh nghiệm nhiều năm, hơi có chút sai biệt, đã không có biến hóa nhiều. Đồng thời hắn cũng phi thường muốn biết tình huống lục đạo ma vị. Hai người trao đổi đạt được rất nhiều thu hoạch lớn. Mấy chục ngày sau, hai người đều yên lặng, được ma khí tầm bộ. Lý Vân Tiều lâm vào nhập định. Hắn như hòa mình vào trong ma khí, Ma khí là hắn, hắn từ ma khí biến thành ma sát, lại từ ma sát không ngừng thôn vệ ma sát khác phát triển lên. Là ai? Đột nhiên kỳ tăng phong quát lên, hắn phát hiện không đúng. Liên vận tiểu khoảng hốt, hắn có cảm giác như trải qua giấc mộng trang chu Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ ma chủ ma nguyên ảnh hưởng đến, mặc dù là ma chủ vô địch thiên hạ cũng không ngừng phát triển từ ma sát đến. Có lẽ vừa rồi hắn cảm ngộ được trí nhớ bị phong ấn của ma chủ. Giữa phút này trong bóng đêm có một thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người. Kỳ thăng phong cười nói, Ta nói là ai? Thì ra là Nguyên Đức Đại Nhân. Kỳ quái, chỗ này không lớn, Nguyên Đức Đại Nhân trốn ở chỗ nào? Người đi ra khỏi bóng tối là Nguyên Đức, mà Nguyên quay cuộn, hiện như trong mười ngày đã khôi phục thực lực, toàn thân khí thức nọ rụng. Lý Vân Tiêu khẽ cao mày. Dự pháp linh mục của hắn nhìn rất rõ ràng. Nguyễn Đức đã mạnh hơn lúc trước. Nguyễn Đức lạnh giọng nói. Kỳ Thăng Phong đại nhân, đây là việc riêng của ta và Lý Vân Tiêu. Mong đại nhân đừng nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu nói. Như thế nào, còn muốn đánh à? nguyên Đức đại nhân thật sự đã đạo tâm kia định, ra mặt dài hơn tường thành có trách có thể trở thành phó hội trưởng tại hạ bội phục rồi. Kỳ Thắng Phong kẽ cười nói. Lý Vân Tiếu chính là bằng hữu của ta, thật sẽ không nhìn ngươi khi dễ hắn đâu." Trên mặt của Nguyên Đức giận dữ, chỉ vời Lý Vân Tiếu nói: "Cố Phi Dương, thiệt thoảng ngươi cũng là phong hào võ đế, tưởng trưởng đạo danh dự, ngay cả dùng khí đánh bộ trận công bằng cũng không có sao." Lý Vân Tiếu cười nhạo nói: "Đại nhân, đây không phải lần đầu ngươi kích tướng ta, thất bại lần thứ hai, ngươi cho rằng sẽ thành công sao?" Nguyên Đức thấy thế lạnh lùng nói: "Tốt, mặc dù ngươi không có đạo tâm của võ giả, Chẳng lẽ ngươi mặc kệ đồ đệ của mình à? Dương Địch Đi vần tiêu cả kinh tức giận Mà khi bắn ra ngoài Hắn quát lớn Nguyễn Đức thật vẫn xem ngươi là tiền bối Không ngờ ngươi vô sỉ đến vậy Nguyễn Đức cười lạnh mà nói Ngươi chưa có kích động Dương Địch giờ phút này cũng không lo ngại Chỉ bị phải đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi Chỉ cần ngươi đánh bầu trấn với ta Cho tù thắng bại thế nào Ta sẽ tung tích của hắn cho ngươi biết Lục trưng thuộc đi vần tiêu Làm cho hắn không cam lòng Sinh lòng vẫn hận Hắn vẫn cho rằng mình sở ý chủ quan Bị từ lôi nổ nát thân thể Lúc này muốn tiết kiệm kiếm tiện nghi của Lý Vân Tiểu Xin chục bại trận làm hắn nhập ma Mấy chục ngày trước hắn bị người ta liên thủ đánh trọng thương Hắn càng nhập ma sâu hơn Đánh một trận xong Bất lượng kết quả Người sẽ báo tùng tích dương địch cho ta biết Tốt Bồn tỏ nhất ngôn cửu định Quyết đức quân hỷ Trong mắt bắn đặt chiến ý Cũng không có hổ thẻ. Coi chừng, bồn toàn ra tay đây. Nguyên được thạch lân bổn tiếng, trực tiếp hóa thành một toàn ma khí lào tới, dùng phương pháp thô bạo nhất. Trong ma khí sinh ra trưởng bầu đâm vào tim của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu nói, Kỳ Thăng Phong đại nhân, kính xin lược trận cho ta. Kỳ Thăng Phong cười to nói, yên tâm đi, có bồn tọ ở đây sẽ không để hắn giết người đâu. Hắn cũng rất muốn biết lực lượng của Lý Vân Tiểu. Giữa phút này đã như ý nguyện. Lý Vân Tiêm bộ tay bấm điểm pháp quyết, tay phải rơi lên đỉnh đầu bắt lấy trượng mộc. Trùng kích to lớn ập tới, trường hốc đâm vào đầu của Lý Vân Tiều. Trường hốc dừng trước mi tâm hai tấc. thân hình của Lý Vân Tiều không ngừng lùi ra phía sau, mỗi bước đều có ma nguyền bộc phát. Cách gì? Kỳ Thăng Phong cùng Nguyên Đức giật mình. Trùng kích mạnh mẽ như thế lại bị đối phương dùng thân thể bắt được. Nguyễn Đức bắt đầu cho rằng hắn có hậu thủ lại không thể ngờ là dùng lực lượng thân thể thuần túy. Lý Vân tiêu kêu lên một tiếng. tu vi của hắn yếu hơn một bậc. Áp lực cường đại toàn bộ bằng vào lực lượng thân thể ngăn trở. Chỉ ngay trong người có tiếng xương cốt nổ vang còn có cơ bắp vạn vẹo. Nhưng bắt diệt kim thần không chỉ cường hãn thiết cực điểm hơn được có thể hấp thù tổn thương hóa thành lực lượng. Hắn nuôi về phía sau hai bước. Một trường đánh vào người của nguyên Đức Hai người vẫn bật phần thắng bại. Ánh mắt của Nguyên Đức muốn đổ tung, hắn mở thật lớn nhìn cảnh này. Kỳ Tăng Phong cũng hoảng sợ, hắn đã nhìn ra Lý Vân Tiêu có thân thể mở ra bài huyệt môn. Khoảng cách thần thể đại thành cũng chỉ kém một bước cuối cùng thôi. Xúc động ngăn ngủi đã bình phục lạ, tùy chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là một bước khó khăn nhất, dung như là thiên uyên này, không có cơ duyên là không bước qua được. Kim quang và ngoa nguyên trên gầy của Lý Vân Tiều trong thời lập lẻ. Gương mặt của hắn cũng bị áp lực đẻ ép biến thành sự tợ. Vụ xôn bạc khí đột nhiên bay ra khỏi người hình thành chân ma cự linh. Gương mặt của chân ma cự linh có linh tính hơn trước, trợn mắt nhịp. Nằm ngón tài hóa thành núi nhỏ nền vào Nguyên Đức. Nguyên Đức cũng nhìn chăm chăm vào hắn há miệng phun ra bộ đạo hác quang bắn thẳng vào cự trưởng. Đồng thời hai tay của hắn giả tăng vài phần lực lượng. Lực lượng toàn thân bộng phát Muốn trượt để đánh tàn Đi Vân Lý Vân Tiểu Lý Vân Tiểu hóa thành lôi điện biến mất Một trường của Nguyên Đức Lại đánh vụt Nhưng mà khí từ lòng bàn tay sinh ra Bị lôi điện trên người Lý Vân Tiểu ma diệt Đột nhiên một đạo tử lôi lập lẻ Nó truy kích theo mạng quyền tiêu tán Lúc này mới hóa thành chân thân của Lý Vân tiêu Một tay cầm kiếm thương trạm hồng chém ra một kiếm Nhật kiếm bất nhiễm trần Kiếm kiếm quét quạt trùng quanh, kiếm kiếm mang theo hỏa diễm lang lệ, bằng sát tâm diễm. Nguyễn Đức kinh hãi, nhưng thân thể của hắn run rảy thét to người hồng song thạch, trên ngộ người có nghe hồng song thạch. Liên phân tiêu vẻ mặt cười lại nói, ta có nghe hồng song thạch thì liên quan gì đến người. Một kiếm này đã đốt sạch mạc khí xung quanh. Kỳ thăng vong cũng mở to mắt ra nhìn, hắn ngẩn cả người. Một kiếm sẽ rách bầu trời, Nguyễn Đức thị triển đủ loại thần pháp để né tránh hỏa Diễm Ngày hồng mà kiếm Chính là kiếm được chế tạo từ ngày hồng song thạch Đột nhiên quyền được cảm nhận được Kiếm ý kia Ánh mắt bừng bừng đỏ rực Nhìn chăm chăm vào thanh kiếm như nhìn thấy miệng thịt mỡ Toàn thân của kỳ thăng phong Cũng trùn lên Mặt lẽ tình quàng Hai tay xiết chặt kêu rắc rắc Liên vần tiều thầm thấy bất ổn Từ ánh mắt của hai người Hắn nhận ra mình đã để lộ báo vật Cho ta, thanh kiếm này cho ta Nguyên Đức tranh được vải kiếm rồi lao thẳng tới Sang mặt dữ tợn như hùng thú Muốn cướp đoạt thành kiếm Cút Lì Vân Tiểu giận dữ quát lớn Kim ý lập tức bộc phát ra Mà 16 thành bác thiên hàn tinh kiếm đồng đoạt bay ra Chém thẳng vào người Nguyên Đức Ngày sau đó Một đạo kiếm khuyết đánh xuống Kiếm giới mở ra Mà 16 đạo hàn quang tỏa ra ánh bạc Giống như ánh trăng quét sạch mà khí Nguyên Đức lúc này có trạng thái cực kỳ kỳ quái Căn bản không e ngại vạn kiếm đổ, vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm thường trạm hồng. Ánh mắt bừng lên hung quang như thái cổ hung thú. hắn thét lớn một tiếng, thân hình bành trướng lên, cào gấp đôi trước đó, tung một quyền đập về phía thành kiếm kia. Vãn kiếm giữa không trung bị chấn bay ra ngoài. Lý vần tiêu nghiêm mặt, kiếm thương trạm hồng trong tay trầm xuống. Hạnh dốc hết nguyện lực, rót vào trong kiếm, kiếm trạm tinh thần. vô số kiếm ý bay lên, nhìn kiếm hợp nhất Đâm thẳng vào Nguyên Đức Lúc này Nguyên Đức dờ tay Xé nát toàn bộ phong tỏa Của bảng mẹ giáo thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm Một kiếm từ không trung chém tới Hắn gào lên dư dã thú Lào thẳng vào Kiếm thức trảm hồng dễ dàng chém vào thân thể hắn Phát toang phần ngực Mọc từ vở ma khí hòa lẫn tuôn ra Nguyên Đức trọng thương Nhưng vẫn không có biểu hiện đau đớn Một tay của hắn nắm lấy tay của Lý Phần Tiểu Tay còn lại nắm chặt trôi kiếm Không dám chạm vào thần kiếm Liên Vân Tiểu kinh thái Người điên rồi sao <cười> điên à Ta điên thật rồi Đây chính là ngây hồng thạch đấy Nguyên Đức kích động điên cuồng muốn đoạn đáy thành kiếm Nhưng bất đặc sĩ Thân thể Liên Vân Tiểu mạnh hơn hắn quá nhiều Hắn không thể nào giật được Chỉ biết gạo thét liên hồi Cho ta cho ta Liên Vân Tiểu bị hắn dọa sợ Về thường trình ngực Nguyên Đức Bị băng sát tầm diễm thiểu đốt Còn đang tiếp tục mở rộng Cứ thế này thì hắn sẽ chết Nhưng Nguyễn Đức chết trong tay mình Nghe rằng phiền tói rất lớn Bác đắc dĩ Lý Vân Tiểu thủ kiếm lại À người hồng thạch của ta Nguyễn Đức thấy kiếm biến mất Thì thất thần Trở nên giữ tợ Trực tiếp cắn vào đầu của Lý Vân Tiểu Lý Vân tiêu giật mình Bàn tay bị đối phương nắm chặt Hắn vội vã dùng tay trái đánh mạnh vào đầu của nguyên Đức Đầu của nguyên Đức nổ tung Nhưng không phải bao thịt văng ra Mà là vô số ma khí tỏa ra xung quanh Cái gì? Ly Vân Tiểu hoảng hốt, mà khi hoa thành hơn 10 con ma sát lơ lửng xung quanh. Đầu của Nguyên Đức lại mọc lại, đây còn là con người sao? Nội tâm của Ly Vân Tiểu cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng này khiến hắn khiếp sợ. Đắp ma sát kia còn mạnh hơn cả những con hắn từng thấy ở cổ ba tỉnh. đốt nhiên kỳ thăng phòng quát lớn, hắn lấy ra một khối mỹ ngọc, anh sang sành bắn ra bốn phía, vô số phụ văn bay ra từ ngọc thạch. Đà mà sát phát ra âm thanh cổ quái Khi bị ánh sáng chiếu vào Thì vô cùng đau đớn đi Vân Thiêu lập tức cảm thấy Lực lượng của Nguyên Đức yếu đi rất nhiều Rồi ánh sáng đó Hắn vội văng bấm niệm pháp quyết Vận dụng từ lối đánh vào canh tài Nguyên Đức đang nắm lấy mình Cuối cùng khối Mỹ Ngọc tắt lịm Mà khi hoàn toàn tiêu tán Nguyên Đức kêu lên thảm thiết Rồi ngã xuống biến mất hoàn toàn Kỳ Tăng Phong nhớ mày Nhặt lấy Mỹ Ngọc và thu vào nhẫn chữ vật Lý Vân Tiểu vô cùng kinh ngạc. Quân ngọc kia chính là bảo vật ẩn giấu của Thắng Phong, ngư thiên bảo lục. Hắn từng thấy qua trước đây, nhưng không gợi uy lực lại lớn đến vậy. Có lẽ trước kia kỳ Thắng Phong cũng đã không chết lực lượng nên chưa phát huy hết sức mạnh của nó. Người chết rồi sao? Vân Tiểu lo lắng hỏi. Nếu người được chết, hết trăng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đội thông tử bất đi phụ tá đắc lực chắc chắn sẽ ra tay sớm, giúp toàn thực đối đầu với kỳ Thắng Phong. Thị Thăng Phong lắp đầu nói Không biết hắn thế nào Nhưng chắc chắn chưa chết Nơi đây có chút quái gì Có thể ẩn dấu bí mật mà chúng ta chưa phát hiện ra Bí mật gì? Lý Vân Tiêu chợt nhớ lại Nguyên Đức hai lần xuất hiện đều rất kỳ quái Mà cái khe này lại không lớn Hắn lập tức dùng thần thức quét qua khắp đời Thị Thăng Phong cũng cảnh giác kiểm tra một hồi Nhưng không phát hiện được Nguyên Đức Lúc này mới quay sang nhìn Lý Vân Tiêu Nghiêm thức hỏi Kiếm trong tay của người được chế tạo từ ngây hồng thạch cả. Lý Vân Tiểu gật đầu. Thực ra hắn biết đối phương đã đoán được từ trước, chỉ để muốn xác nhận lại mà thôi. Quả nhiên. Hai mắt của kỳ thắng phong phừng sang đói. Tiểu tượng người thật không đơn giản. Trước đó ta từng tính toán, ngây hồng thạch còn lại hai đôi, không rõ tung tích, thì trong một đôi đang nằm trong tay của người. Lý Vân Tiểu không biết đáp thế nào, đành kể lại lai lịch của ngây hồng thạch. Cái gì? Trần Đóng bí tàng Ngây hồng nguyên thạch Thì thăng phòng kinh hãi thét liệt Lập tức đấm ngực sợm trần Tức giận nói Đám thầy giả ẩn thầy đáng chết Phạn bảo lâu thương minh cũng vậy Lại dám che giấu thần vật như thế Ôi trời Vậy mà lại là ngây hồng nguyên thạch Điều này sao có thể chứ Mắt của hắn đỏ ngầu Nhìn chăm chăm vào đi phần tiểu Ánh mắt hết như nguyên được lúc trước Đi Vân tiểu lập tức lùi ra 10 trượng Quát lớn Đại nhân Người đang sinh tâm ma Kỳ Thăng Phong cả kinh vội vàng bấm niệm pháp quyết. Từ từ áp chế lại cảm xúc của mình, lúc này mới bình tĩnh lại. Chỉ là ngây hồng thạch, đúng là đợi hại, nhưng không đến mức khiến đại nhân mất kiểm soát như vậy chứ. Kỳ Thăng Phong nhìn thắn chằm chằm, khẽ nói. Người không hiểu nhiều về ma chủ, nên cũng không hiểu được tầm quan trọng của ngây hồng thạch. Không gần ngoài thân thể ma chủ, trên đời còn có ngây hồng thạch, hơn nữa là nguyên thạch, hẳn là thượng cổ Trần Long từng đi tới ma rối. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm phức tạp và kinh hoàng, như liên tưởng đến điều gì đó. Lý Vân Tiểu hỏi, đại nhân nghĩ tới điều gì? Có thể nói cho ta biết không? Kỳ thăng phong trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu. Chỉ là linh quang chợt lé lên, ta cũng chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng. Lý Vân Tiểu biết hắn không muốn nói, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói, chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp để tiếp tục tu luyện, không biết Nguyễn Đức sẽ trở lại lúc nào. Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong lạnh lẽo nói Trong cái khe này chắc chắn có chữ bí mật Không giải khai được thì ta không yên tâm rời đi Người có được ngây hồng Nguyên Thạch Trái tim khảm hồng Thạch Lại còn đạt được ma Nguyên của ma chủ Tù điện ma công Người là người có duyên với ma cực Chỉ bằng ở lại cùng ta Cùng nhau khám phá bí mật này Lý Vân Tiểu cũng muốn tìm tung tích của Nguyên Đức liền nói Được, ta sẽ đi cùng đại nhân Tiền thể dễ chiếu cố lẫn nhau Kỳ Tăng Phong xuyên nghiêm một lúc rồi nói Ngày hồng mà kiếm kia Có thể nhận lại cho ta không? Người cứ ra tùy ý Ta có thể đáp ứng điều kiện nào đó Cũng không chừng Lý Vân Tiêu lắc đầu nói Tạm thời còn chưa ý định bỏ đi Nếu sau này không muốn nữa sẽ đưa cho đại nhân Kỳ Thăng Phong thở dài Dường như cảm thán vì sao Mình không có vận may như vậy Trong lòng vừa hâm mộ Lại vừa ghen tỉ với Lý Vân Tiêu Cả hai đều là thật luyện sư trịnh phong Thần thức thật là mạnh mẽ, hiếm thấy trong thiên hạ Hơn nữa hắn còn có diệu pháp linh bục người đức muốn chè giấu cũng có lòng thoát được Hai người hỏi tìm kiếm khắp nơi Lục loại cả những góc khuất trong không gian Nhưng không tìm được gì Kỳ Thắng Phong cao mảnh Làm sao có thể chứ Không có khả năng đột nhiên biến mất Cũng không có khả năng tư dưng xuất hiện Chẳng lẽ là... Đột nhiên Lý Vân Tiều kêu lên Chẳng lẽ là... Hai người nhìn nhau như thể đã tìm ra đáp án, đồng thật nhìn về phía kết giới ma giới. Hiện tại cách giải thích duy nhất là Nguyên Đức đã trực tiếp trốn vào trong kết giới. Những khả năng này còn nhỏ hơn việc hắn đột nhiên biến mất. Không thể nào, không thể nào. Kỳ thang phòng liên tục lắc đầu. Nếu hắn có thực lực có thể trốn vào ma giới mà không chết thì đã không bị ta và người đánh bại rồi. Liên phần tiểu vốt cầm trầm ngâm. Có lẽ không phải dựa vào thực lực Mà là dùng bí thuật nào đó mà chúng ta không biết thì sao? sắc mặt của kỳ thắng phong trở nên ngưng trọng, vườn tay chạm về phía kết giới. bàn tay chỉ cách kết giới nửa tất, nhưng để không dám chạm vào. Người nói hắn có bí thuật mở kết giới mà giới sao? <cười> Chuyện đoán này thật sự đáng sợ đấy. Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thắng phong vẫn không tin. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng không tin, nhưng việc hắn biến mất và đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào. Chỉ có thể giải thích bằng cách đó Bên kia kết giới tràn ngập ma khí Hai người đứng bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái Đặc biệt là Li Vân Tiểu Hắn dốc toàn lực hấp thụ ma khí vào cơ thể Kỳ thăng phong đưa một ngón tay chạm vào giới lực Ngón tay lập tức bị ăn mòn Sau khi xác định giới lực không thể phá Hắn thở dài thu tay lại Vận dụng ma khí để chưa trị vết thược Li Vân Tiểu nói Nếu giới lực thật sự không thể phá Thì vấn đề nằm ở thông đạo Dù sao thì nguyên đức đột nhiên biến mất Cũng chỉ có thể liên quan đến nơi đây Trước khi trồng thiền uyên Hắn bị đánh dữ rồi cũng không biến mất như vậy Đúng Ta cũng nghĩ như thế Kỳ thang phong vung tay Sau đó mà nguyên tỏa hiện ra trên cánh tay Rồi lan rộng ra như mạng nhện Đi vận tiểu quan sát Nên mang nguyên tỏa đi qua Khiến mà khí né tránh À Đột nhiên kỳ thang phong vỡ to mắt Nhìn về phía xa Chỉ thấy mang nguyên tỏa bao phủ một khu vực Mà khi tàn hết Dần dần đổ ra tình vận phát sáng Thông đạo Liên vận tiêu cũng kinh ngạc Không ở trong cổ má tỉnh này Còn có một thông đạo khác <cười> Quả nhiên đã có vấn đề Kỳ tăng phong thu hồi mang nguyên tỏa Sau khi mang nguyên tỏa biến mất Mà khi lập tức rót đầy vào Chả khuất đối đi Hai người nhanh chóng tiến về phía trước Nếu không biết nơi này có thông đạo Chắc chắn sẽ không dám hành động bừa Kỳ Thăng Phong nói cậu muốn vào xem thử không? Lý Vân Tiểu đáp Vào thôi Nên Nguyễn Đức có thể đi vào Chúng ta cũng có thể vào Kỳ Thăng Phong đáp một tiếng Trong lòng cảm thấy mình quá cẩn thận Rồi với Nam tử này thì thiếu gan giả và sáng suốt Cảm thấy xấu hổ Nên lập tức tiến vào Vừa bước vào trong Cả hai điện cảm nhận được ma khí dày đặc bao phủ khắp nơi Nồng độ cao hơn bên ngoài hàng chục lần Ma khí mạnh mẽ như vậy Lệ ẩn giấu trong cổ ma tỉnh Khiến cho hai người kinh hãi Cảm giác vô cùng bất ngờ Ngay cả linh mục địch trong giới thần bì Cũng bị kinh động Tiếng đói ngừng trọng vang đệt Tiếp tục đi về phía trước Điều tranh đơi phát trả bá khí Đột nhiên phía trước lé đến hát quang sáng ngợi Như là muốn xuyên thủng thông đạo Hai người lập tức tập trung tinh thần Hát quàng kiểm biến thành Một trường mâu bao trùm cả không gian thông đạo <cười> Quả nhìn ở bên trong Thủ đoạn như vậy là của Nguyên Đức sao Kỳ thăng phong cười nhạt một tiếng Tay phải run lên Cổ trần đáy kiếm chém ra Vụ sổ kim lòng gạo thét xuất hiện Cắt trường bầu thanh tương mạnh Ngay cả không gian trong thông đạo Cũng bị cắt ra điều khối Đi Hai người xác định Nguyên Đức đang ở phía trước Lập tức giả tốc Độn quang lao đi ngàn dặm Thông đạo không hề dài Nhanh chóng đã thấy kết giới mà giới Mà khi kinh người từ dưới lực tràn ra Đó là... Liên Vân Tiểu chấn động Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sợn gai ốc Phía trước là vách đá mà dưới Trên đó có khảm hơn trăm gương mặt người Nhìn vào khiến người ta chấn động Kỳ Thăng Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động không thôi Đây là cái gì? Những người kia đang nhắm mắt An tượng khảm vào vách đá Sống chứ không rõ Nhưng người này còn sống không? Kỳ Thăng Phong kinh ngạc nhìn qua Vì sao bọn họ có thể tiến vào trong vách đá Hắn vân tay chạm vào vách đá ngón tay vừa tiếp xúc Lập tức hóa thành tro tàn Dưới lực vẫn không hề suy dạ Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì Kỳ Thanh Phong kinh ngạc Lý vận tiêu vận dụng ma đồng Quan sát xung quanh Hình thái câu ngọc hiện lên Hắn chậm trái Quan sát những gương mặt trên vách đá Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thi thao Làm sao có thể chứ Tại sao lại như vậy Kỳ Thăng Phong thấy dáng vẻ thất thần của hắn Vội hỏi Người phát hiện ra điều gì Mới của Lý Vân Tiểu tái nhợt Giọng run run Nhưng mặt người này không phải từ thiền vũ giới tiến vào Mà là Kỳ Thăng Phong giật mình Sang mặt biên hóa thất thanh Ý của người là Lý Vân Tiểu mặt mày tái xanh gật đầu Những người này đều đã từ ma giới sông ra Nói chính xác Chúng là ma đầu Có phải nhiều muốn phá vỡ giới lực Nhưng bị giới lực thiền vũ giới cạn lại Nên mới thành ra như thế này Kỳ thắng phong ngẩn ngơ hồi lâu Không dám tin vào mắt mình Những gần mặt kia vô cùng yêu dị Xung quanh bộ quân mặt người Đều hơi nhô lên Chính là các bộ phận khác trên thân thể Như thể đang chui ra từ vách tượng Linh mục định nói Không gian đời đây sinh ra đại biến Những ban đầu này Đã ở trong vách tượng không biết bao nhiêu lâu Này mới lộ ra mặt người Đi phần tiêu truyền âm Làm sao bây giờ? Cảnh tượng này khiến đầu óc của hắn trống trống Chứ từng gặp phải chuyện gì như vậy Khiến toàn thân tê dại Linh mục địch nói Không cần lo lắng quá mức đâu Tuy gương mặt đã hiện ra Nhưng để xuyên qua giới được trần chính Còn không biết phải mất bao lâu Có lẽ cả đời ngươi cũng không thấy được Lý vân tiêu thở phạm một hơi Lại nói Hụ chết ta Đã như vậy ta bỏ qua Linh mục địch lại nói Đây chỉ là suy đoán của ta Nếu nơi này tiếp tục xảy ra dị biến, thì chỉ một giây xào những ma đầu kia có thể đi ra. Lý Vân Tiểu tức giận, đầu đầy Hắc tuyến. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Linh mục địch nói, đừng có vội. Trước hết phải tìm được Nguyễn Đức, hỏi rõ tình hình rồi tính tiếp. Hắn và lộ thông tử chắc chắn biết được một vài chuyện. Lý Vân Tiểu chấn động. Thông kỷ tại sao mình đã quên mất Nguyễn Đức nhỉ? Hắn nhìn quanh. Lúc này mới phát hiện rằng Nguyên Đức đang ngồi dếp bằng sự hư không Điều tức trị thường Dương thức không hề để ý đến sự có mặt của họ Hai người vừa đến đã bị những gần mặt kia làm cho sợ hãi Nên không chú ý đến sự tồn tại của Nguyên Đức Lý Vân Tiêu nhìn sang trầm giọng nói Nguyên Đức, người không định cho chúng ta một đời giải thích sao Kỳ Thăng Phong cũng khôi phục lại tinh thần Sau mặt phức tạp nhìn Nguyên Đức, thần sắc âm trầm Nguyễn Đức lúc này với chậm rãi mở mắt Nhưng không dừng lại việc kết ấn Tiếp tục điên cuồng thu nạp ma khí Lại nói Hai vị không phải đã tận mắt chứng kiến Lại còn có phán đoán rồi sao Liên Vân Tiêu không ngờ hắn lại bình tĩnh đến vậy Trong lòng cảm thấy có chút quái lạ À Xem rằng Nguyễn Đức Đại Nhân đã quen với cảnh tượng này Không biết về nơi không gian này xuất hiện từ khi nào Đại Nhân phát hiện từ lúc nào Và lúc đó có biên hóa gì không Nguyễn Đức vẫn bất động, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thu nạp ma khí, như thể đã nhập định, hoàn toàn phớt lở Lý Vân Tiêu. Hai người đợi một lúc, Kỳ Thăng Phong mất kiên nhẫn quát lên, đẩy tới nhỏ, đang hỏi người đấy. Tiếng quát mang theo âm ba cường đại, khiến cho không gian cũng chấn động, như xuyên thủng vách sắt tường độc Nguyễn Đức cuối cùng không nhìn được nữa mở mắt, một tay hóa trưởng đánh xuống, hóa giải sóng âm Kỳ Thăng Phong cười lại Con tưởng gây chết rồi cơ Sao mặt của Nguyên Đức đầy giận dữ Ta nhìn thấy cũng đâu khác gì các ngươi Các người hỏi ta Vậy ta hỏi ai Đột nhìn đi vần tiểu lên tiếng Cái khe này là do lỗ thông tự phát hiện ra phải không Nguyên Đức nhớ mày Một hồi lâu sau mới nói Là thuật trưởng đại nhân Lý vần tiểu hỏi tiếp Nếu thuật trưởng đại nhân vốn phát triển ma tu Vì sao lại không công bố Cái khe này ra ngoài Mà khi nơi đây nhiều hơn bên ngoài gấp mấy chục lần Nếu để cho các võ giả Mà tù tiến vào Hoa thần hải trong thời gian ngắn Có thể sản sinh nhiều cương giả Nói đến đây trong lòng hắn chấn động Bản thân hắn cũng cảm thấy khiếp sợ Trước suy đoán vừa rồi Kỳ Tăng Phong đứng bên cạnh Không nói gì Hai người đưa mắt nhìn nhau Như thể đang xác mình suy đoán của mình Từ phản ứng của đám ma tù trước mắt mà xem Mà công vẫn chưa hoàn thiện Lộ thông tử lễ công khai truyền bá khắp đại lục, cho Thường Thần đang muốn tạo ra một lực lượng cường đại. Dùng thì công dương chính kỷ có kim giác tử sĩ, vì thành có quỷ tu la. Lỗ Thông Tử cũng có thể đang âm thầm thành lập lực lượng của riêng mình. Nguyễn Đức không biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, chỉ đó. Thường Thượng đại nhân nghĩ gì, ta làm sao biết được? Kỳ Thanh Phong giắt mặt âm trầm lẫy quát, vậy khi tiến vào cái khe này, lúc đó những người kia có trạng thái thế nào? Nguyên Đức nhìn những gương mặt kia, trong mắt rét lên tìa sáng lạnh lẽo đáp. Quên rồi, <cười> đúng là không biết sống chết, để ta xem người có chịu nói hay không. Kỳ thăng phong giận dữ, tay cầm cổ trần đại kiếm từng bước tiến lên. Đã nói không biết, ta sẽ tự tìm đáp án. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn di xuất hiện ở lối vào thông đạo, phong tỏa đường lui cùng Nguyên Đức, lạnh dọc. Bạn tiêu gia còn muốn xem Nguyên Đức đại nhân có thể đột nhiên biến mất lần nữa hay không. Xa đi bốc lên trong mắt Nguyễn Đức, lãnh lùng nói Cả người thật sự muốn động thủ ở đây à? Liên Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn Dường như là đại nhân đặng ép chúng ta Cái khe hở không gian này đã xảy ra dị biến rồi Cho dù có trở thành một nơi như là thiền đảng Sơn Bạch hay không Nếu biến thành thông đạo giữa hai giới thì hậu quả khôn lương Đại nhân thân là Phó Hội trưởng Hóa Thành Hải Chẳng lẽ không ý thức được nguy cơ sao? Đột nhiên ánh mắt của Nguyên Đức cỏ rút u quang bắn ra Chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu Người biết được đúng là không ít Lý Vân Tiêu đang định nói thêm Thì Nguyên Đức đột nhiên nhảy lên Trực tiếp tấn công Kỳ Thắng Phong Trường bầu trong tay đâm tới Kỳ Thắng Phong cười chế diễu Đúng là thứ không biết sống chết Cô Trần Đạo Kiếm bắn ra ánh sáng sáng ngợi Rồi phanh bố tiếng chém đứt trường bầu Mà vằn tản ra thân thể của Nguyên Đức chấn động mạnh Nhưng vẫn chưa bị một kiếm trẻ rồi. Hắn cầm trường bâu chống đỡ đại kiếm mà khi cuồn cuộn. Lực lượng của người Kỳ Thăng Phong kinh ngạc. Theo lý mà nói, người Đức không thể đỡ được một kiếm của hắn. Quân chí hiện tại hắn còn đang bị thương. Má đồng của Lý Phân tiểu lé lên. Đại nhân cẩn thận Nguyên Đức này có chút quỷ dị Không cần hắn nhắc. Kỳ Thăng Phong cũng đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên trong lòng vẫn khinh thường. Trên đời này, Người tu luyện ma công, ngoài má chủ ra, coi vượt qua sự thừa nhất mạch của ta. Một đám hạng huyền bắn ra từ người hắn, hoa thành ba đầu sáu tay, mình luận trong tay chém xuống. Ánh sang màu xanh bắn ngược ra ngoài. Nguyên Đức vội vàng thun bầu chăn trước người, nhưng lực chém quá mạnh. Phanh một tiếng cả người lẫn trưởng bầu đều bị chém thành hai đoạn. Kỳ thăng phong không ngừng sừng tay lại, đẩy kiếm vùng đền. Bởi con Ngọc Long quấn quanh hai nửa thân thể của Nguyên Đức, không gừng tiêu diệt mà khí. Ngọc Long khao thét, xé nát tình hình của Nguyên Đức, hóa thành từng luồng ma sát xoay tròn, cao rú quanh trời. Kỳ Thăng Phong nhíu mày, mà khi trong cơ thể hắn trực tiếp ngưng tụ lại, đây trốt cuộc đã chuyện gì? Lý Vân Tiểu cũng thấy quái lạ. Trước khi hắn từng gặp tình huống tương tự, hắn định hỏi Linh mục địch nhưng đối phương vẫn im lặng. Nhưng mà sát phát ra âm thanh kỳ lạ Bay vòng trên không rồi tụ lại với nhau Kỳ thăng phong không vội ra tay Dường như muốn xem chuyện gì đang xảy ra Rất nhanh thân đảnh công quyền đức hiện ra lần nữa Sang mặt đầy giận dữ Không chỉ vậy phía sau hắn Còn bọc ra hai đầu và bốn tay Cái này Hai đầu bốn tay Lý Vân Tiểu và Kỳ thăng phong đều kinh ngạc Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện không đúng Không phải hắn có hai đầu bốn tay Mà là phía sau Nguyên Đức dính thêm một người Lưng của hai người dính liền với nhau Gặp <cười> phải người không đối phó được rồi sao Cuối cùng cũng phải triệu hoán bổ tọa xuất hiện Sau lưng của Nguyên Đức vang lên tiếng cười quái dị không xuất Nguyên Đức tức giận nói <cười> Đừng có nói nhạc, mau xiết hai tên này đi Thực lực của họ quả nhiên không kém Một người là quy chân cảnh Một người là trưởng thiên cảnh Khó trách người bị dồn đến mức này Người phía sau cười quái dị nói Nhưng giờ đã có bổn quần xuất hiện Ngày tan của bọn chúng tới rồi Tân thể cùng Nguyên Đức xoay chuyển Người kia bước lên phía trước Sang mặt âm lãnh quái gì Toàn thân ma khí quay cuộn Bộ rắn cực kỳ tàn ác <cười> Hắn thè cây lưỡi đỏ tươi Điếm bở môi Ánh mắt chằm chằm nhìn Kỳ Thăng Phong Người biết cả trần mạ pháp tướng Chẳng lẽ là pháp tướng do đế đại nhân lưu truyền Kỳ Thăng Phong kiểm tốt Lạnh lùng nói Người là ai <cười> Bồn tọa là ai sao Có nói người cũng không biết Nhưng tên của bồn tọa Xanh nhành trong vàng dội khắp thiên vũ đại lục Người nó hưng phấn Hải mắt liên tục phát ra ma quang đen kị Đột nhiên Linh Bục Địch Chuyện nằm đến Phiền tọa lớn rồi Cái này là ma quân từ ma giới đi ra Linh Phần Tiểu sật mình thất thanh nói Làm sao có thể Chẳng thể dưa bịch đã bị phá rồi Linh Bục Địch nói Có lẽ là vậy Tình huống nơi này xem ra còn phức tạp hơn ta nghĩ Sợ đang sẽ phát triển Giống như thiền đáng sơn mạch năm đó công cho hắn là ma quần cấp mấy Nếu giáo thủ và kỳ thang phòng Thất bại quá nhanh Người phải lập tức trốn đi Địa vận tiểu ghé khẩn trường nói Ma quần cũng có phần cao thấp sọ Cái này nhìn qua chưa chắc đã mạnh Nếu không sao lại hợp tác với nguyên đức Hơn nữa phân nửa Là bị giới lực thiền vũ rơi áp chế Hành động không bị hạn chế Linh mục định nói Ma quân là sinh mạng cấp cao nhất mà giới, tiến hóa từ thập phường hát diễm hùng hồ sát. Bọn họ là sinh linh hoàn toàn mở ra linh trí. Nhưng dù là ma quân, thực lực cũng trành lệch rất lớn. Năm đó ma chủ đế hàng lâm là tồn tại cao nhất của ma giới. Người đó có lý, hắn hẳn đang mượn thân thể nguyên đức để kháng lại giới lực thiền vũ giới. Đức thực sự mạnh, hắn đã thích ứng từ lâu. Hết tập 337